Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Túm cô rời khỏi khu vực ẩm ướt, rượu bị bể Ôm lấy cô đè ở trên ghế salon Anh lừa em cái gì? Cái gì anh cũng gạt tôi, tên lường gạt Anh bệnh thần kinh, tôi không muốn để ý tới anh nữa Cái gì mà bệnh nhân, cái gì mà cần tư vấn Cái gì mà bệnh tâm lý, anh cút ngay Dự thiên tuyết tránh gánh tay của anh lại muốn rời đi Thật sự là anh cần tư vấn, cần lời khuyên của em Anh không có lừa em Chỉ của anh mới có thể lợi dụng phương pháp này để gặp tôi, lừa gạt tôi, anh hèn hạ. Lần nữa bị anh bắt được, sự thiên tuyết Dương dưng, dưng tức giận, bắng Em suy nghĩ kỹ lại, thì biết anh có hay không? Thật sự là anh không muốn cho em biết anh là ai nên mới nghĩ đến biện pháp này. Thiên tuyết, Nam Công Kỳnh Hiên muốn để cho cô tỉnh táo lại, ôm lấy cô, không để cô đi. Cúi đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh là tên lửa gạt được không? Em đừng đi. Ánh mắt của Dự Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh, cảm xúc đã hơi ổn định. Công việc của tôi ở Huệ Minh là anh ăn bài phải hay không? Từ lúc vừa mới bắt đầu, cái gì anh cũng nắm giữ, có đúng không? Không phải, em rất ưu tú. Công việc cùng đãi ngộ ở Huệ Minh đều là em nên được. Năm Cung Kình Hiên thấp giọng nói. Anh còn dám không? Dự Thiên Tuyết càng giận đến nổi trận lôi đình. Thiên Tuyết Năm Cung Kình Hiên cúi đầu, nhẹ giọng kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói. Nghe anh giải thích có được không? Anh giải thích cho em nghe, em ngẫm lại xem rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Anh mắt dự thiên tuyết trong suốt mang theo chút hận ý cùng chán ghét nhìn anh chằm chằm. Thời điểm em tìm việc làm thật sự, anh có động tay động chân, anh hy vọng có thể trông chừng em, ít nhất cũng phải biết tình trạng của em, em biết không, đoạn thời gian đó hễ em nhìn thấy anh là chống đối lại. Em hận không thể gặp anh là có thể giết chết anh. Trong đôi mắt Nam cung Thẩm Kình Hiên lấp lánh ánh sáng, nói một cách nghiêm túc, chỉ sợ cô không tin, nên anh chỉ có thể gạt em không nói cho em biết. Vậy còn bây giờ, giả bộ bệnh chơi vui lắm sao? Thử dịp tôi ngủ, cợt nhà tôi rất vui sao? dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm anh nói, anh đâu có cợt nhà, anh chỉ hôn em. Nam Công Kình Hiên càng thêm đàng hoàng nói, anh. Dụ Thiên Tuyết giận đến sắc mặt đỏ lên, không biết còn có thể nói gì trong mắt toàn là mưa gió gợn sóng cái gì cô cũng không muốn nói nữa trực tiếp đẩy anh ra bước đi năm công kình hiên kéo cô lại cau mày nói em cẩn thận một chút đừng đi bên này nguy hiểm không cần anh quan tâm sau anh lại hèn hạ như vậy tôi hận nhất là người khác cả tôi tôi hận anh chết đi được dự thiên đứt xấu hổ đến cực điểm cố gắng kéo cổ tay của anh ra anh không có lửa em thật sự anh không muốn cho người khác biết thân phận của anh nhưng anh có khúc mắc Mở không ra chỉ có thể đi tìm em Cũng chỉ có em mới giúp anh có tác dụng Nam công Kỳnh Hiên bưng lấy mặt của cô nghiêm túc nói Anh yêu em, anh không nỡ lừa gạt em Biết không Tôi không biết, anh không cần kiềm cớ nữa Dự thiên tuyết không nghe anh nói hết Bất ức dưng dưng tiếp tục đẩy anh ra Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kỳnh Hiên Thoáng lấp lánh ánh sáng trong suốt Giải thích vô dụng Anh chỉ đành dơ tay ôm gáy của cô Bất ngờ cúi đầu hôn cô Sự thiên tuyết kinh ngạc mở to mắt, gắng sức dùng rằng, Nam cung Kỳnh Hiên bắt được tay của cô, phận ra sau lưng, tùy ý thưởng thức hương vị tuyệt vời trong miệng cô, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, sắp bao trùm toàn thân thể nho nhỏ của cô ở trên ghế salon. Dãy dụ kịch liệt dẫn đến cọ sát, Nam cung Kỳnh Hiên chỉ cảm thấy thân thể bị cô cọ qua lại càng lúc càng nóng, giữ chặt thắt lưng của cô đi về phía bên trong gian phòng, người phụ nữ nhỏ cứng đầu cứng cổ này quá khó dỗ dành. Nam Cung Kỳnh Hiên, anh thật là quá đáng, tôi phải rời khỏi nơi này, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Dụ Thiên Tuyết há miệng thở dốc, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn anh chằm chằm, tức giận đến cực hạn. Em dám. Rốt cuộc, Nam Cung Kỳnh Hiên cũng bột phát lửa giận. Anh có thể dễ dàng khoan dung hết thảy tính khí của cô, xem như là đền bù những lỗi lầm xưa kia. Nhưng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho những lời người phũ này vừa nói, muốn rời khỏi anh, đời này cũng đừng nghĩ. Dự Thiên Tuyết bị anh nổi cáo, giống to thì đần ra trong đôi mắt sáng trong có chút sợ hãi. Tên đàn ông đáng chết này rõ ràng chính anh ta không đúng trước. Em dám rời khỏi anh, dù anh đào sâu ba thước cũng phải tìm ra em. Gương mặt tuấn tú của Nam Công Kình hiên đỏ lên, chán nổi gân xanh gập nhẹ, giơ tay chạm vào khuôn mặt cô. Không phải anh này sinh ác độc, anh chỉ đang trần thuật một sự thật. Tôi sẽ rời đi, sau này anh cũng sẽ kết hôn, sẽ có vợ con. Anh còn lấy tôi làm cái gì? Đừng tiếp tục làm lại chuyện nhảm chán này nữa, tôi tha thứ cho anh cũng không đại biểu anh anh có thể chơi đùa tôi như vậy." Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn anh. "Anh không có chơi đùa em." Nam công Hiên kịp Kỳ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net